làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 14, ngươi tới ta đi. M Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz, dù biết mấy phi tần này đối với thái độ của mình hôm nay sẽ cảm thấy kỳ lạ. Nhưng A Uyển cũng không để ý tới biểu tình các nàng lạ gì. Bất luận là phản ứng gì lẽ nào ngay lúc này lại có thể đem A Nguyễn nút trọn hay sao Mọi người rời bước tới tiểu đình nghỉ mát Nhóm cung nhân hầu hạ sớm chờ đen nước trà bánh ngọt chuẩn bị xong Trên mặt ghế đá cũng đã trải nệm im Mọi người liền theo thứ tự vào ngồi Lâm quý tần một bộ sáng chủ nhân Chỉ vào cung nữ phấn trang bên người cầm trong tay ấm trà tinh xảo. Cấp các vị đang ngồi chân trà. A huyện mắt lạnh nhìn diễn suốt này. Cũng không biết lâm quý tần có ý tứ gì. Nhưng mà lâm quý tần cũng không làm cho A huyện thất vọng. Rất nhanh A huyện liền biết nàng ta có ý gì. Nguyện quý nhân nhìn hương vị trả đô quân ma tiêm này như thế nào Đây là hôm qua mới đưa đến trong cung của bổn cung Liện muốn lấy ra hình các vị mỗi mỗi nếm thử chút đấy Đô quân ma tiêm là phần lệ của quý tần Phần vị của những người đang ngồi so với lâm quý tần thấp hơn chút Phần lệ này cũng không có Đây là ý tứ khoe khoan ưu Đô quân Mao Tiên là một trong mười đại sanh trà của Trung Quốc Xuất xứ từ Đô quân Quý Châu Một câu hỏi trong đầu A huyện liền vòng phèo được mấy khúc Nhớ xó tạ tiệm sư là đích nữ thừa tư tới Chỉ là không biết sao phân vị tiến cung so với lâm quý Tần lúc này là nữ nhi các đại học sĩ lại thấp hơn Hai người không ngờ lại có thể đi tới Đồng Nhất Nội tình trong đó A Uyển cảm thấy khá kỳ quái Khi uống trà liền hơi nghiêng nghiêng đầu liếc mắt nhìn tả tiệp sư một cái Quả nhiên tả tiệp sư tuy là không hiện trên mặt Nhưng vẫn bị A Uyển bắt được trong ánh mắt rất nhanh lói lên một chút không thoải mái Chỉ là nhìn lâm ý tần cũng không có sáng vẻ phát hiện ra Vẫn như cũ chờ Uyển trả lời Mặc dù đã biết lâm quý tần này dùng trà để biểu lộ rõ thân phận của mình là có ý gì Nhưng A huyền cũng không muốn đè xuống huyền thuật của nàng ta Chỉ là trà ngon thôi vẫn là phải thưởng thức thật tốt Sau khi tinh tế nếm thử một phen A huyền nhân tiện nói Nước trà đô quân mau tiêm trong veo Mùi thơm bay lại ngọt Tất nhiên là tốt, còn không đợi Lâm Quý Tần lộ ra biểu tình kiêu ngạo. Lời nói của A Quyển liền xoay chuyển, chỉ là đồ quân ma tiêm này dù ngon, như so với Trà Lư Sơn Vân Vũ cũng có chỗ hơi thua kém. Quý Tần nương đương nhưng là cảm thấy Trà Lư Sơn Vân Vũ, Một loại trà nổi tiếng được trồng ở trên núi Lư Sơn Giang Tây Trung Quốc Trà Lư Sơn Vân Vũ là một trong những loại trà mà Hoàng thượng yêu thích nhất Lư Sơn Vân Vũ mọc lên tốt tất nhiên là đưa đến nơi của Hoàng thượng A huyện nói như vậy Mọi người há lại không cảm nhận được ý tứ sùng á nở rộ của A huyện Dối rít liếc mắt A huyện khoan khoan giống như không phát hiện loại ánh mắt của mọi người. Vừa đổ thêm dầu vào lửa nói. Chỗ tí thiếp còn có chút trà lưu sơn vân vụ hoàng thượng cấp cho. Không bằng đợi lát nữa tí thiếp liền để cho người cấp tặng quý tần nương nương nếm thử chút. A huyện cố ý dùng từ cấp mà không phải là ban phần thưởng biểu lộ rõ ràng mình hiện giờ vẫn có vài phần được sủng ái dù sao Lưu Sơn Vân Vũ này cũng không phải ai muốn hoàn thượng liền thưởng cho người đó lập tức sắc mặt Lâm quý quýtần nhìn không được tốt lại vẫn cười như cũ nói huyện Muội muội nói đùa Trà Lưu Sơn Vân Vũ này chỗ bổn cung còn một ít, Mặc dù so ra kém hoàng thượng ban cho Nhưng Bổn cung cũng biết đủ Đây là đang ám rùa A lòng tham không đủ Sưng hô đối với A huyển biến thành huyển muội mùi Nhưng vẫn là một bộ không ăn bộ đào nói bộ đào chua A huyển cũng cảm thấy cách gọi mùi mùi này rất không được tự nhiên Vốn không quen còn đùa cái gì mà tỉ muội tình thân chứ Đối với người đến không mang theo thiện chí An Uyển lại càng không có ý chầm chậm kiên nhẫn Trong lời nói một kích phải chúng là tốt nhất Quý tần đương đương nói đùa Hoàng thượng đem trà này thưởng cho tỳ thiếp Tỳ thiếp tất nhiên là tự biết đủ ấy chứ Lâm quý tần ngại ngược lại thấy đủ Nhưng hoàng thượng cũng sẽ không đem lá trà này thưởng cho người nha Trong lời nói của A huyện lộ xa sáng vẻ ngọt ngào liền khiến lâm quý tần nghẹn họp. Mà tả tiệm sư ở một bên cũng không kìm nén được nói. Huyện quý nhân khó có được trà ngon hãy thưởng thức cho tốt. Trà mới hàng năm đều có. Còn lo chung tỉ mùi không có để uống sao. Ý trong lời nói tất nhiên là A Quyển hiểu không hổ là mặt trần thống nhất. Không nhanh không chấm nhấp một muộn trà thơm. A huyện mới mở miệng nói. Đa tạ tiệt sư tỉ tỉ nhắc nhở. Đâu để ý gì mà trà mới trà cũ. Mũi mũi đây là khó có được trà tốt để uống tất nhiên là nên tinh tế thưởng thức. Mặc dù là sủng áo không lâu dài nhưng dù sao cũng từng có sủng ái Hiện tại chẳng phải nên tận hưởng thức thật tốt sao. Trương Vinh Hoa kia cũng cười nhìn A huyện. Lưu Sơn Vân Vũ tuy rằng không nhiều lắm. Huyện quý nhân còn muốn tỉ mũi trong cung thưởng thức thực sự rất tốt. Nói gần nói xa cũng là nói A huyện đột bá hoàng thượng không thả, không cho người ngoài một chén canh Tội danh này A huyện nhưng đảm đương không nổi. Tuy rằng bộ ráng hoàng thượng lúc này biểu hiện rất yêu thích A huyện. Nhưng Kỳ Thật A Uyển cũng biết chẳng qua là mới mẻ nhất thời mà thôi. Chỉ là mới mẻ cũng có kỳ hạn bảo đảm chất lượng mới mẻ. A Uyển có thể bắt được chắc chắn sẽ không đẩy tới trong ngực người khác. A Uyển cũng làm bộ dáng coi như không biết thân ý. Hà Vinh Hoa đừng lo. Hoàng thượng hôm qua còn nói Nếu tí thiếp cảm thấy trà lư sơn vân vụ này uống ngon Liền cho tí thiếp chút đâu Cũng đủ phần để chia cho tí mũi trong cung Sùng án ở trên người nào là của người đó Không phục cứ tới cướp cũng được Ba vị này đều làm khó dễ Mà vị hà vinh hoa thoạt nhìn ôm ngu yếu ớt an Là bộ dáng thật sự phẩm trà Tựa như cuộc diễn ngươi tới ta đi trước mắt hoàn toàn không ảnh hưởng đến nàng Giáng vẻ xù nhìn thấy cũng không có gì muốn nói Lâm quý tần nhìn bộ dạng A huyển rất không vừa mắt Giọng điệu nói chuyện cũng trở nên chua Huyển mùi mùi thật đúng là tâm khoan dung đấy Trà ngon này nha Nên phối hợp với dùng cổ pha trà ngon Không biết quyền quý nhân có bộ trà cụ gì tốt không? Nếu là không có nha bổn cung nhưng lại có mấy bộ tốt đấy? Ha ha! Đa tả ý tốt của quý tần nương nương. Hoàng thượng khi đem lá trà cho tí thích tất nhiên là còn đưa cho mấy bộ súng cụ pha trà ngon. Vẫn có thể luôn phiên sử dụng một ít ngày. Nếu thật sự không còn... Tỷ thiếp chỉ có thể mặt dày thỉnh hoàng thượng cho tỷ thiếp thêm chút nữa là được Quý tần nương nương cũng không cần lo lắng Ngươi trân trọng ta suốt thân thấp hèn Ta liền nói gần nói xa đều kèm theo mấy câu nói của hoàng đế đáp lời ngươi A huyện chính là tỏ vẻ ngươi không làm khó dễ được ta Không thể không nói, ở trong cung này rất dễ nhân cơ hội cáo mượn oai hùm, đặc biệt còn là mượn mặt mũi hoàng thượng. A huyền không khỏi cảm thán một thế hệ sủng phi phong hoa tuyệt đại vì sao có thể ngang ngược. Còn không phải chính là hoàng thượng nguyện ý sủng ái, nguyện ý cấp cho sủng phi chỗ dựa sao. Tuy nói tại trong cung huyền thế và vân vân đã tin cậy nhiều hơn, Nhưng miệt mài theo đuổi vùng lên dù sao cũng không sánh bằng nắm Thật chắc sùng ác nhất thời của hoàng thượng Nhìn A huyện hành xử như vậy Chẳng phải là hoàng thượng đã nhiều ngày nay cưng chiều Khiến cho mọi người kiên kỳ không dám tùy tiện ra tay sao Bất quá A Uyển hiện giờ tuy ỷ vào thế Nhưng cũng biết khống chế mức độ Trong lời nói đều đến điểm sừng Phần còn lại liền mặt cho phát huy trí tưởng tượng. Nhưng mà từ đầu tới cuối hà vinh hoa kia chưa từng mở miệng, Chỉ là ăn điểm tâm uống trà. Chẳng qua là điểm tâm bình thường của ngự thiện phòng, Bộ ráng nàng ăn thật sự như là đang thưởng thức mỹ vì nhân gian. Tả tiệp sư nhân tiện nói, Hà mỗi mỗi thưởng thức trà thật sự là để tâm mà. Sao lại không nói lời nào nghĩ rằng phải kéo Hà Vinh Hoa này vào chiến cuộc Người càng nhiều thì sức càng lớn nha Mà Hà Vinh Hoa nghe thế mỉm cười Liền buông xuống chén trà nhỏ trong tay Mỗi mỗi nhìn tắc tỉ tỉ cùng huyền mỗi mỗi trò chuyện với nhau vui vẻ Đâu có chỗ nào xen miệng vào được chứ Nhưng đô quân mao tiêm này thật sự vô cùng ngon. Uyển Muội mùi nói xem thoạt nhìn quả thật là dáng vẻ không có ở trong tình huống. Hà Vinh Hoa nói thế nào thì chính là thế đấy. Trong lòng A Nguyễn cũng không dám khinh thường Hà Vinh Hoa này. Nếu không phải là thật sự thờ giải vô hại. Thì chính là tâm cơ thật sự thân trầm. Cha cũng đã thưởng thức. Nói chuyện cũng đã hẳn quyên xong Mọi người lại ngươi tới ta đi một phen tử thoại nữa Thời gian cũng không còn sớm Mà mấy vị phi tần cũng chưa chiếm được tiện nghi gì từ trên người A huyển Bất luận các nàng nói điều gì A huyển đều là một bộ ráng vẻ hoàng thượng chính là sủng áo ta Ngươi không phục thì tắn ta đi nha làm người ta tức giận Dù vậy, bởi vì A huyền cũng còn vài phần được sủng ái, mấy vị này cũng chưa dùng thân phần đẻ để làm gì A huyền. Đại thái sám kinh hồng điện tiểu lộ tử vội vã đi tới ngựa hoa viên. Ngay trước mặt các vị phi tần liền báo cho A huyền biết đêm nay hoàng thượng vẫn như cũ lật bài tử của A huyền. Thỉnh A huyền quay về tầm cung chuẩn bị thị tầm. Nói thật trong lòng A huyển thấy thật may mắn đêm nay hoàng thượng lại lật bài tử của nàng Như vậy những lời A huyển nói trước đó chẳng phải là vẫn có sức khiến người khác kinh sợ Hoàng thượng ngài thật sự là thần trợ giúp đó A huyển tất nhiên là đáp lời tiện bề cáo từ mấy vị trong đình Mà vị lâm quý tần kia lại tự từ, từ nói Tất nhiên là chuyện hầu hạ hoàng thượng rất quan trọng. Chỉ là lúc đầu khi cùng ở một viện. Mắt bổn cung nhưng vùng về. Không nhìn ra A huyện mùi mùi lại có vận may thế chứ. Một câu không đau không ngứa mang theo hương vị đố kỷ. A huyện liền cũng nhẹ nhàng bân vơ. Vận may này tí thiếp cũng không dám so với các tỷ tỉ. tỉ. Mà tỷ thiếp xin kéo lui Mấy vị mặc dù nghiến gian cũng không dám làm gì A huyện Chỉ có thể chơi mắt nhìn theo A huyện tự mình dẫn theo nhóm cung nhân rút lui Trên đường quay trở về A huyện tất nhiên là khen tiểu lộ tử thật tốt một phen Ngay trước mặt mấy vị phi tần mà bẩm báo A huyện Tuy chiêu này có hơi chút ghen tỉ nhưng có thể tính là giúp A huyện tìm được cách thoát ly khỏi chiến trường. A huyện đã sớm không còn kiên nhẫn cùng mấy vị này nói chuyện. Các nàng sức chiến đấu hơi thấp, A huyện chỉ coi như là luyện tay một chút thôi. Tiểu lộ tử tất nhiên là vui mừng xạo sực hai thỏi vàng thật to. Tại đây làm thuộc hạ của huyện quý nhân. Làm ít tiền nhiều Cũng không cần làm chuyện gì gây nguy hiểm tới bản thân Tiểu lộ tử cảm thấy có thể tính là hết khổ Nhưng cung nữ bạc lộ lại nói với An Quyển Chủ tử Ngày nói chuyện như vậy không để cho mấy vị chủ tử khác thể diện Chỉ sợ là A Quyển cũng biết Bạch lộ lo lắng điều gì Bất quá là sợ A huyển nói chuyện đắc tội vì nào đi Minh thương dễ tránh án tiến khó phòng A A huyển tự tiến cung thì chưa bao giờ bắt đầu dự định tại trong cung này kết sao tỉ muội chi tâm gì cả Nói lời này ra chắc cười đến sùng răng Chẳng qua là bảo chỉ sơ sao thôi Nhưng A huyện dù sao cũng không có bàn tay vàng gì Khi tiến cung cũng không thể tự dự đoán được tình trạng hiện giờ Nhìn dáng vẻ hoàng thượng liên tục duy trì lật bài tử của nàng A huyện cũng đã nhanh chóng trở thành kẻ thù chung của các nữ nhân hậu cung rồi Vốn A huyện không hay qua lại với nhóm phi tần hậu cung Hiện tại cho dù là đắc tội với ai Tình trạng này còn có thể tồi tệ đến mức nào Không cần lo lắng cho ta Chỉ là ngươi trở về cảnh cáo nhóm cung nhân hầu hạ hành sự Cần phải cẩn thận một chút mới được Trong cung này không biết có bao nhiêu ánh mắt Nhìn chằm chằm kinh hồng điện muốn nắm lấy sai lầm đây A huyện cũng không phải tự mình lo nghĩ Những người này tạm thời không lay động được nàng Có lẽ cũng chỉ có thể hạ thủ trên người cung nhân A Thuyền cũng không cảm thấy mình không che chở nổi người của mình Chỉ là tự người đó cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm Như vậy đến lúc cần che chở chẳng phải là nắm chắc sức mạnh